Xin chào ông Đặng Chí Bình và rất là cảm ơn ông đã dành thời gian cho đài Á Châu Tự Do để chia sẻ với lại thính giả của Đài biết về ông bị đi tù ở Hỏa Lò cũng như là ở khắp các trại tù miền Bắc Việt Nam trong cái thời gian rất là dài. Trước tiên xin ông cho biết là tại sao ông lại chọn ngành tình báo khi mà ông còn quá trẻ và ông đã bị bắt vào lúc nào vậy? xin chào cô hòa ái và qua cô tôi hân hạnh kính chào toàn thể các quý vị đang lắng nghe đài á châu tự do tôi cảm ơn cô đã hỏi đến một người đã tán bó ngoài làm cho tôi vui hẳn hưng phấn lên và tôi xin trả lời cái câu câu hỏi là tại sao đi chọn ngành tình báo thì bản tính tôi nó từ nhỏ rồi cô ơi vì bố tôi là võ sư mà tôi đã học võ từ lúc còn bé thành thử cho đó mà tính thích ngang tàng Sau này đọc những sách của Z28, sách của Phạm Cao Củng Sau đến khi mà ở trong miền Nam, trong cái bối cảnh quê hương của mình như thế thì tự nhiên từ cái ý thích đó. Cho nên khi cư duyên nó đến được gặp ông chú là cái ông Nguyễn Văn Thưởng. Rồi thì là được giới thiệu với đời trai Mai Ngọc Khuê rồi từ đấy tôi vào trong ngành tình báo. Rồi gần 2 năm huấn luyện, tôi nhận một cái nhiệm vụ bí mật một mình tôi trở ra Hà Nội đầu năm 1962, khi đó còn đề nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhiệm vụ của tôi bí mật đến Hà Nội rồi bí mật đi chỉ có 25 ngày. Công tác của tôi là người tưởng của ngắn hạn. Và tôi ra ngoài đó là nhiệm vụ của tôi là tuyển mộ gây mạng lưới mà thưa cô. Rồi đến đấy thì đầu tiên là có điều kiện là tôi đã đến bệnh viện Việt Đức. Tôi đã trao một cái tài liệu đặc biệt cho ông bác sĩ là Hoàng Đình Thọ. Ngày hôm sau tiếp tục tôi đến một cái nhà thờ để liên lạc với một ông cha. Ra thì tôi phát hiện có người theo dõi. Từ đấy là tôi khẳng định rồi thì bắt đầu là tôi đánh lừa, tương kế, tiệu kế, dùng các cái phương pháp tôi đánh lạc hướng đi cho nó rối mù lên. Anh ấy quý mà tôi về cái điểm điều bộ của tôi ở Hà Tĩnh. Mà vì không khắc được đua chuyên lực để rồi năng thang cuối cùng đến lúc hơn một tháng sau nó mới bắt tôi. 6 năm trường ở trong hỏa lò Hà Nội nó dùng ba phương pháp cùng kẹp tra tấn bất phạm từ đầu 62 mà đến ngày 30 tháng 12 năm 1967. Nó đưa ra tòa án nhân dân thành phố, nó xử tôi 18 năm và 5 năm mất quyền công dân. Người nào phải đọc sách kết đen của tôi mới hiểu được, thưa cô Hải. Như vậy, trong suốt thời gian mà ông bị tù đài, bị tra tấn, thì hình thức tra tấn nào ông cho rằng là ấn tượng nhất? Đấy, tôi thì nó cuồng kẹp, nói khác người khác còn có người trung non, không có mà ai non dòm sáu năm ở trong hỏa lò không có mà ai hỏi thăm đến về tình báo mà ai đến thăm tôi thì nó nghi ngay đấy là đường dây của tôi thì người đó còn nguy hiểm nữa mà tôi thì bị cùm kẹp ba bốn năm trưởng cùng hai suốt như thế tôi ấn tượng nhất trong cái quá trình tù dưới chế độ cộng sản thì tôi phải nói rằng là cái đói nó nặng nhất chứ cùm kẹp đối với tôi chẳng là cái nghĩ gì cả chết thì thôi mà bắn thì tôi phải xin mời bắn bắn là tôi còn cảm ơn nữa là khác Đáng nghe mỗi một người tù là ăn được 5 phần, nó chỉ cho ăn 3. Thành thử thì nó rút rút hết cả xương tuổi người đó ra cái đói. Và thời gian, 6 năm mà mù mịt ở trong hỏa lò như thế, chỉ có thời gian và đói. Cái đó với cái nguy hiểm thường còn ấn tượng trong vấn đề đi tù của tôi. Trong thiên hồi ký thép đen mà ông viết đó, ông có đề cập đến một cái dụng cụ gọi là cùm mồm. Thì ông có thể mô tả, sơ so lược lại là vì sao ông phải chịu cái hình thức tra tấn này? khi nó bắt tôi hôm đầu tiên vào hòa lò sau khi bốn năm thằng nó bắt tôi cởi quần áo nó khám từ từng miệng mồm tai tóc vì một thằng điệp viên mà cho nó khám kỹ ghê gớm theo kiểu biết của tôi lúc đó là một người điệp viên như tôi đã bị bắt thì chỉ có bị tra tấn rồi cũng chết trước sau cũng giết tôi xác định là tôi đã chấp nhận là cái chết vậy thì chết trước là đỡ khổ đi cho nên khi nó đưa tôi vào trong xà niên rồi nó cùm tôi thế là mấy cái dậy thì đến độ khoảng sáu bảy mươi phân Nó như cái khán giả nó vào nó quật tôi. Tôi, tôi tôi hiểu từ trước nó coi hồ chí minh ấy, như thể mà phần thánh ai nói động đến thì nó bắn chết thì lúc đó tôi cứ nghĩ rằng chỉ muốn chửi ngay thằng hồ chí minh mới là cái đảng cộng sản thì mong rằng mục đích của tôi để cho nó bắn tôi chết đi thì tôi khỏi khổ khỏi bị tra tấn tôi nghĩ như vậy cho nên tôi mới chửi Nhưng mà nó không bắn mà nó mang vào mà cái dụng cụ nó khóa tay đằng sau rồi nó đưa nó khóa miệng tôi lại. Sau này tôi mới biết là cái vì sau này nữa trong đoạn, qua nghe ngóng có anh tàu cũng chửi bới thế là cũng bị như tôi. Đã có bao giờ là ông có cái ý định vượt ngục trong cái hoàn cảnh quá tuyệt vọng đó cái ý định cái vượt ngục có manh nha trong đầu mình hay không vậy? <cười> Trời ngon cô vượt ngục thì ngay khi mà tôi bị phát hiện cái là tôi đã định trốn rồi mà không có cách gì cả vì nó quá đông người nó theo dõi tôi. Chứ còn khi bị bắt nó ở trong hỏa lò cùng cho đường tay như ngùm kẹp ở trong xà lim nữa thì không còn có cách gì mà vượt ngục được ấy ba năm sau, chuyện nó dài lắm, nó ở trong thép đen viết tả nên biết được. Lúc đó tôi đang ở xe đi 1 rồi tình cờ một lần đó có một thằng cán bộ nó gọi cùng tôi. Thì ra cái thằng này nó ở quê tôi phát diệp. Thì tôi thấy anh chàng này ăn nói nó có vẻ hơi ngơ ngác ngác Thế là trong cái buổi cung đó là tôi mới nổi đến cái ý là có thể trốn được. Thế là tôi đã dùng nhiều dọc lắm, dùng cái nghệ thuật võ của tôi nữa. Cuối cùng là đánh anh ta gục rồi, tôi khóa cổ, rồi tôi thay quần áo rồi tôi tìm cách trốn ở Hòa Lò. Nhưng mà trời ơi, lúc đó tôi gian còn Hòa Lò rồi tôi bị nhiều trận lắm. nó bắt được tôi, nó đánh tôi, đâm tôi gãy ba cái răng rồi nó trói tay, nó đưa xuống hầm đá, rồi cá xô ở Hòa Lò. Có thể chết ở dưới đó. Nhưng mà đây là do Thượng Đế, do hồn thương dân tộc thì tôi mới sống chứ còn tôi đã chết rồi. Trong suốt cái thời gian mà bị giam cầm như vậy đó thì um, ông có bao giờ được uh, nghe một cái tin họ báo rằng là ông được trao trả tù binh chiến tranh hay không? Không có bao giờ thông báo cả. Mà nó chỉ tự suy nghĩ mà thấy thôi chứ còn không bao giờ nó bảo các anh sẽ được trao trả. Thế trước tập thể kể, trước cá nhân không chưa nói với ai cả vào khoảng sắp sửa ký hội nghị paris lúc đó tôi ở tại trung ương số một ở lào cai thì nó tập trung tất cả các biệt kích đáng đẹp nó ra linh tinh nhiều chỗ nhưng mà khi đó nó tập trung trở lại để nó cho ăn bổ dưỡng tức là ngày trước đi ăn đói khổ ăn có một mươi ba kg trung bình nhưng mà bây giờ nó cho ăn một mươi tám kg mà gạo và có cả thức ăn lịch dưỡng thì chúng tôi biết là đây là nó chuẩn bị để trao trả nhưng thưa mấy cô thời gian nó chuẩn bị từ sáu tháng trước khi nó ký hội nghị paris Nhưng mà nâng trừng thì là Nó đánh ngừa được phía bên các thái đoàn của Bên uh, Mỹ bên này của uh, quốc tế Thế là nó bằng tôi Bên này anh nữa là anh Lê Văn Bưởi Một thiếu tá mà cũng là một địa viên Nhưng mà đi theo kiểu khác đi qua sông Bến Hải Còn một người nữa là anh Lưu Nguyên Nương Tôi sang trại Trung ương số 2 tức ở Bình Yên Mãi Tôi về là trở lại bình thường Rồi nó, nó điều tôi đi làm kích làm đáy đi Có con đau khổ cực lắm cô ơi Thầy dọa tôi ghi lắm Như là cái đời tôi đã tả ở trong thép đen của tôi đó Dạ Câu hỏi sau cùng làm ông đón nhận cái tin mà về ngày ba mươi tháng 4 năm bảy mươi năm đó như thế nào? Trời ơi, tôi, tôi cái này là tôi hãi còn nỗi niềm, trong đầu tôi, trong lòng tôi cái ngày hôm đó, 30 tháng 4 năm 1975, lúc đó tôi đang ở trại phong quang. Có thể nói rằng là tôi là một người xác định tôi có cái nhẹ không mà. Hai chân trong cùng mà tôi vẫn có thể vui cười Vì chính đấy là lý do để tôi sống được Cái nghệ thật sống và cái phương pháp sống Và cái nhân sinh quan và thế giới quan của tôi Cái trang bị cho tôi Vì thế tôi mới sống được Thế mà cái ngày 30 tháng 4 Thì tôi không còn thiết một cái gì nữa Cô ơi trước đây còn hy vọng le lói Ở trong miền năm Nhưng bây giờ 30 tháng 4 mất miền năm Thì trời ơi cô có biết không Tôi có một cái chỉ mật duy nhất Tôi vẫn giấu hơn 10 năm trường để Tôi hy vọng là sau đây tôi còn hoạt động tiếp được nữa Nếu tôi còn sống Thế nhưng mà cái đó tôi cũng phải hủy luôn Tôi chán trường, không thiết một cái gì ở lúc giai đoạn đó, tôi ơi, tôi không còn nghĩ cuộc đời, tôi thấy mù mịt tối chung quanh, không còn hy vọng nữa đen kịt đấy từ cù. Và đúng giai đoạn đó là tôi gặp rất nhiều kể cả anh Nguyễn Tri Thiện, anh Kiều Duy Vĩnh, rồi bao nhiêu những nhân vật của tù ở trong miền Bắc lúc đó. Và tôi không thiết quan hệ với ai cả, không thiết nói chuyện với ai cả, tôi, cố, tôi dạ. chán trường lắm. Vậy thì bây giờ là cái thời điểm cũng 40 năm qua, 30 tháng 4 năm 2015. Kể từ cái giây phút mà ông đón nhận tin Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa đó Thì um, cái cảm giác um, từ lúc đó cho đến bây giờ nó có còn ám ảnh ông hay không dạ? Và nỗi ám ảnh đó nó ra sao dạ? Hết 18 năm của tôi để chống đối với dư luận nó mới cho tôi về để Rồi nó sẽ bắt tôi ở tội khác thì tôi tương kế tiêu kế Tôi mượn cái kế của nó, cô ơi tôi thoát khỏi tay nó không phải dễ đâu Khi tôi mới trốn được đi vượt biên sang bên hàng ngoại bên này Người nào phải đọc sách thép đen của tôi mới hiểu được Cái ám ảnh, cái gì mà nó to tát quá Nó lớn vào đấy rồi thì Thưa mấy cô, cái ám ảnh của 30 tháng 4 Nó đã mờ nhạt đi rồi Cái bây giờ nó nặng trong lòng tôi nhất Là cái nguy hiểm nhất là Trung Cộng bây giờ Với lại Mỹ, với thế giới tự do tôi Buồn lắm, từ khi trong tù Do đến hải ngoại, do đến bây giờ Nó là luôn vẫn dỉ máu ngày đêm Thưa mấy cô, mặc dù kể cả CIA hỗn liện tôi Và CIA họ cũng không ưa tôi Vì tôi dám nói thẳng với thật Là vì Mỹ chưa hiểu Cộng sản Nhất là không hiểu cộng sản tàu và cộng sản Việt Nam, liên xô đổ, Đông Âu đổ, cộng sản đổ cũng không hiểu được trung cộng, trung cộng quỷ quái ghê gớm lắm. Tôi dám nói với cô rằng trong sách thép đen của tôi đã có rất nhiều cái đã nói những cái nguy hiểm, kể cả thế giới không hiểu được cái nguy hiểm của người trung cộng, của người cộng sản Việt Nam nó làm cho người khác hiểu lầm nó, nó giả vờ là sắt vỡ đến nơi, nó tham nhũng. Nó đấu đá nhau, nó sắp chết đến nơi rồi, nó sắp tan đến nơi rồi. Để các anh coi thường nó, nhiều các ông chiến ngược ra, những anh mỹ luận ra cứ tưởng nó là nó sắp vỡ đến nơi. Đấy là sai lầm. Cho nên rằng là các anh không hiểu họ thì dù là anh có giỏi hơn, anh có giàu có hơn họ gấp 10, gấp trăm lần thì cũng vẫn không phải là đối thủ của họ đâu khi mà không hiểu kẻ thù của mình. Cô cứ biết là tôi già ngoài 80 tuổi rồi, tôi đau buồn lắm cô. Cứ mấy cô dạ yeah. Cảm ơn ông đã dành thời gian để chia sẻ với quý thính giả của đài Châu Tự Do Câu chúc ông mọi sự được an lành Tôi xin cảm ơn cô Việt Nam ơi Thời gian quá nửa đời người Và ta đã tỏ thường rồi Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khó Vietnam, daar, Nam zot, zat, niet door. giàu sang dối Trông kèn nhuw nhuw ban